Bách luyện thành tiênuyến Vố Tr chương 3.881 mưa đúng lúc tin tức tốt các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z Sư Tỉ nói là bên ngoài điên bíuyện Lâm Sư để đáp vấn lạc loại này không hề căn cứậu ngôn loạn ngữ tiểu để là tuyệt đối không tin địa Phương thiếu niên họ long tức giận không vui mà nói, Người không tin ta cũng đồng dạng không tin Người khác không hiểu Được chúng ta nhưng khi nhìn lấy lâm sư để lớn lên bản lãnh của hắn Như thế nào ta và người tỷ để nhất thanh nhị sở sáng tạo kỳ tích Cùng ăn cơm kém phản phất Tuy nhiên hôm nay tình trạng đặc thù đắt đã... Có tán tiên yêu vương vẫn lạc Nhưng ta như trước tin tưởng vững chắc Bất luận gặp phải cái gì nguy cơ Lâm sư để cũng có thể biến nguy. Thành an. Ngân đồng thiếu nữ chắc chắc thanh âm chuyển vào trong lỗ tai chút. Nào làm ra vẻ cũng không. Nàng đối với lâm hiên tín nhiệm đồng dạng. Đã đến gần như mù quáng đích tình trạng có thể quang là chúng ta. Tín, lại có chỗ lợi gì. Lâm sư để hôm nay, dù sao không trong cửa. Những lão quái vật kia đã dục dịch tự tính toán lúc này đây cắt đệ. Tử viên mãn hoàn thành nhiệm vụ những lão quái vật kia như trước hội. Nghĩ biện pháp xa lánh chúng ta. Có thể. Thiếu niên họ long nghe xong lần này phân tích trong nội tâm tự nhiên. Khó chịu vô cùng cố tình phản bác nhưng lại tìm không thấy phù hợp. Ngôn ngữ. Dù sao hắn cũng không phải mới vào tiên đạo tu tiên giả minh bạch lời. Nói này tuy nhiên khó nghe đi một tí, lại nói cũng có đạo lý nhất. Định, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm vô cùng chẳng lẽ bọn hắn tựu thật không có. Một điểm cố kỷ. Cố kỷ là có, cho nên bọn hắn cái này không không có đem sự tình làm. Tuyệt sao có thể theo thời gian trôi qua, những cái thứ này nhất định. Sẽ càng ngày càng xuồng xá tứ phía, hôm nay tiên minh mới lập, ai? Không ngấp nghé minh chủ, loại tình huống này, bọn hắn đối với lâm sư. Để cố kìa, cũng tự ít đi rất nhiều. Có thể sư để cùng Nai Long chân nhân quan hệ không tệ, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ. Thiếu niên họ Long không phục thanh âm truyền vào lỗ tai. Nước xa không cứu được lửa gần, nai long chân nhân cái này cũng không. Vẫn chưa về sao? Ngân đồng thiếu nữ cười khổ mà nói. Chiếu sư tỷ nói như vậy, vậy thì thật không có biện pháp. Cũng không cần như vậy tuyệt vọng, nhưng ở lâm sư để hồi tôn trước. Kia, bổn môn tình cảnh nhất định là phi thường xấu hổ cùng bất lợi ta. Và ngươi dù sao cũng chỉ là tiểu độ kiếp kỳ, không cách nào cùng với khắc mấy môn phái lão quái vật so sánh với vạch mặt đối với tại chúng. Ta mà nói, mà trăm hại không một lời, cho nên hôm nay chỉ có tạm thời. Nhấn nại, lợi dụng mấy lão quái vật gian mâu thuẫn quẩn nhau, ta vân. Ẩm tông dù sao không phải chuyện đùa, nghĩ đến bọn hắn cũng không chờ. Thành đem chúng ta hoàn toàn bài trừ, 89 phần 10 là một bên. Lôi kéo một bên xa lánh, hôm nay chúng ta thì có quanh co chỗ trống. Chờ lâm sư để trở lại rồi, tự nhiên có thể đóng đô đại cục Ngân đồng thiếu nữ nói ra trong lòng tính toán. Mà đây không thể nghi. Ngờ là phi thường lão thành bồn thỏa địa phương. Tuy nhiên kể từ đó, Vân ẩm tôn tại tiên minh trong đích thoại ngữ quyền hội thụ một ít tổn thất nhưng là loại tình huống này tốt nhất tự bảo vệ mình chi mà tính toán tu tiên giới cuối cùng hay vẫn là dùng thực lực nói chuyện địa Phương thiếu niên họ long nghe xong thở dài trong nội tâm Tuy cót không cam lòng nhưng là minh bạch hành động theo cảm tình là ngu xuẩn địa Nếu như thế Vậy thì nghe sư tỷ phân phó kế tiếp nên làm như thế Nào còn cần hảo hảo châm trước Mặc dù là yếu thế Cũng không thể Khiến bổn môn quy danh rơi chi quá mức Bằng không đợi lâm sư để trở Lại ta và ngươi lại có cái gì mặt đi gặp hắn đâu này Cái này ngu tỷ tự nhiên hiểu được Nếu không cần gì phải tìm các Ngươi tới thương lượng đâu này Ngân đồng thiếu nữ nhàn nhạt nói tốt rồi cơ bản tình huống tất cả. Mọi người đã tin tưởng kế tiếp đến tột cùng nên làm như thế nào chứ? Vì còn có cái gì tốt để nghĩ sao? Khởi bẩm sư thúc, ta ngược lại là có một ít nghĩ cách chỉ là... Đảo kia trang nam tử thanh âm truyền vào lỗ tai. À! Cắt sư dơ. Dơ. Quỳ. Quỳ. Y. Y. Ê! Tị! Có đề nghị. Cứ việc nói. Yên tâm. Mặc dù có cái gì. Không ổn, bổn cung cũng sẽ không trách móc. Ngân đồng thiếu nữ vui vẻ mở miệng, nhưng trong lòng tài thở dài, sớm. Biết như vậy, không có lẽ đem công tôn Ngọc Nhi phải đi ra, lâm sư để thu mấy cách đổ nhi. Tuy nhiên đều có các thông minh lanh lợi, nhưng... Nếu bàn về văn võ xong toàn cực kỳ có phong độ của một đại tướng, còn lấy Ngọc Nhi làm chủ nếu như nàng ở chỗ này nhất định có thể cho. Mình để không ít tốt đề nghị. Đương nhiên, lúc trước đem nàng phải đi ra cũng là bất đắc dĩ, Vân Phong mạch khoáng trọng yếu vô cùng, nguyện nhất định phải có tuyệt. Đối chưa từng nghĩ đều đến nơi này thời điểm còn không có tin tức. Phiền muộn là duy nhất hình dung từ Mà lúc này Dị biến nổi lên Một hồi thùng thùng thanh âm truyền vào Lỗ tay Phản phất có người nào đó Dùng sức tại nện đồng phủ của mình Ngân đồng thiếu nữ trên mặt Không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên Bên cạnh còn lại Mấy vị cao tầng biểu lộ Cũng đều kém phản phất Nơi này chính là vân ẩm Tông Tổng Đà Thái Thượng Trưởng Lão Đồng Phủ Trung quanh phòng hộ cũng là nghiêm mật nhất, là độ kiếp kỳ lão quái. Cũng không có khả năng vô thanh vô tức lèn vào tại đây. Nhưng nếu không phải kẻ thù bên ngoài, bổn môn đệ tử, lại có ai có lá. Gan lớn như vậy, mình đắc đắc phân phó không cho phép quấy dày, không. Chỉ có đưa chi không để ý, còn lòng như lửa đốt đến trình độ như vậy. Còn thể thống gì... Ngân đồng thiếu nữ lông mày kẻ đen đã chăm chú nhăn cùng một chỗ. Tay áo hất lên một đảo pháp quyết kịp xả ra đầu ngón tay ầm ầm. Thanh âm chuyển đến cái kia đồng phủ đại môn đã một đánh mà mở. Một người tu sĩ té chạy tiến đến. Dư phong là ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì lại hoảng hốt đến. Tình trạng như thế còn thể thống gì. Ngân đồng thiếu nữ đè nén lửa giận trong lòng Hung hăng chất vấn lên Rồi Thiếu tiểu tử này còn là tự mình hết sức coi trọng một gã đệ tử Từng Nói hắn có phong độ của một đại tướng Hôm nay lại không chịu được như Thế thật sự là uổng phí chính mình một phen tâm nguyện Cũng khó trách ngân đồng thiếu nữ cực kỳ phấn nộ Ở trong đó sen lẫn Chỉ tiếc sen sắt không thành thép tâm lý Nhưng mà đối mặt thái thượng trưởng lão phấn nộ, cái kia gọi gọi dư. Phong đệ tử lại nhìn như không thấy, té đã chạy tới rồi, động tác tuy. nhiên chật vật vô cùng, nhưng vô luận như thế nào thực sự che giấu. Không được trên mặt không khí vui mừng đệ tử tham kiến sư tổ, lâm. Lâm sư tổ trở lại rồi. Ngươi nói cái gì? Tin tức này tới quá đột ngột, kể cả ngân đồng thiếu nữ ở bên trong tu sí đều có chút không có biết rõ ràng. Đệ tử nói, Dư Phong hắn giọng một cái, thanh âm decibel si cũng hướng nâng lên Lâm Hiên Lâm sư tổ đã sắp trở về tổng đà. Thật sự, thiếu niên họ Long trên mặt lộ ra vui mừng quá đỗi thần sắc ngươi. Không phải tại lừa gạt ta, từ nơi này có được tin tức có thể đa xác. Mình Loại chuyện này để tử chỗ nào dám hồ ngôn loạn ngữ Dư phong biểu Lộ cũng là vui sướng không kìm nổi địa là Ngọc Nhi sư thúc phát tới Chuyện âm phù nàng đã cùng lâm sư tổ tụ hợp Đang tại hồi tôn trên Đường ước chừng còn có cả buổi công phu tự đã tới rồi Thật sự là trời cũng giúp ta Thiếu niên họ long gích động được toàn thân run dậy Ngửa mặt lên trời Cười to sư tỷ trời cao đãi bổn môn thật đúng là không tệ, lâm sư đệ. Đã trở lại, chúng ta cũng không cần ở chỗ này phiền não thương nhị. Có hắn tại, sở hữu vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Đúng vậy, xác thực là Thượng Thiên chúc phúc truyền lệnh xuống đem. Hồ phái đại trận mở ra trong môn tu sĩ, ngoại trừ tu luyện tới khẩn. Yếu quan đầu không thể ra quan người. Còn lại theo ta đi ra ngoài. Cung nghênh lâm sư để. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.